Ở bên trong thiên tán hoa cái hốn đồn thời không. uy năng của nguyên thủy chứng đảo kiếm đã không bằng lúc trước. Lúc phi hành cũng lung la lung lay. Tựa hồ thanh thần kiếm này uống say rượu. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy. Trong nội tâm đều vô cùng khẩn trương. Cách này ý nghĩa sang nam hốn độn nguyên thần cũng bị trọng thương. Cùng hai tiên vương chiến đấu càng phát ra lực bất tòng tâm. Rốt cuộc, hai đại tiên vương ngã vào dưới kiếm thiên đảo không có thể tái tạo tồn tại mới rồi. Lung cung. Kiếm quang tiêu tán. Nguyên thủy chứng đảo kiếm kiếm thể xuất hiện. Từ giữa không trung trụy lạc. nghiêng nghiêng cắm ở trong hốn đồn thời không. Đại la thiên huyện thiên kim khuyết. Thi hiên vi đứng dậy. Sắc mặt tái nhợt hiện ra một vòng đỏ ửng kích động. Thắng sao? Không ai có thể trả lời nàng. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn xem thanh nguyên thủy trứng đảo kiếm kia. Nguyên thủy trứng đảo kiếm vẫn không nhúc nhích. Đã qua thật lâu. Chấn minh rất nhỏ truyền đến. Nguyên thủy trứng đảo kiếm nhẹ nhàng chấn động. Biên độ chấn động càng lúc càng lớn. Càng ngày càng kịp liệt. Đột nhiên. Một tiếng kiếm minh thanh thúy truyền đến. Nguyên thủy chứng đảo kiếm phóng lên trời. Đại phóng gì sắc. Sang nam hốn đổn nguyên thần bay ra. Nguyên thủy đại đảo minh mông hiện lên. Bắt đầu cải tạo nhục thể của hắn. Thắng thật sự thắng lợi rồi. Tam giới chư thần một mảnh trầm mặt. Đột nhiên vô số tiếng hoan hô vang rồi chấn động mây xanh, chấn động thiên ngoại, để cho Tam giới khắp nơi đều vang lên tiếng hoan hô. Hoan hô trận thắng lợi lớn lao này. Nhân đỉnh thắng thiên, Tam giới đế huyền bệ hạ. Rốt cuộc hoàn thành hành động vĩ đại này chiến thắng thiên đạo Có thần ma lệ nóng xoan trồng lẩm bẩm nói Mà ở thời điểm bọn hắn hoan hô Ở chỗ sâu trong hốn đồn thời không Tồn tại cao ngạo thật lâu chưa từng nhúc nhích kia rốt cuộc động Một bước phóng ra Liền tới đến trước mặt sang nam đang mưu cầu khôi phục thân thể Cái tồn tại kia sừng sững Khuôn mặt bao phủ ở trong sương mù Mặc dù là Giang Nam cũng không cách nào thấy rõ Hắn chỉ có thể cảm giác được uy năng vô biên hướng mình đè xuống Cho hắn một loại cảm giác khó có thể chống cự Tam giới thiên đạo không cách nào tạo hóa ra nhân vật bậc này Giang Nam ngẩng đầu nhìn lên vị tồn tại này Đảo hữu, ngươi là ai? Vì sao trốn ở bên trong thiên đảo? Trốn ở bên trong thiên đảo. Cái khuôn mặt giấu ở trong xương mù kia đột nhiên há há nở nụ cười. Thanh âm chấn động. Ô, sao không thấy bệ hạ? Tam giới vô số thần ma nghi hoặc Nhao nhao ngẩng đầu nhìn thiên tán hoa cái. Khiến on phen bạo động không nhỏ. Thời điểm tồn tại dấu ở trong xương mù cai hiện thân. Không gian trong thiên tán hoa cách liền đột nhiên ẩn nấp. Tính cả Giang Nam chung một chỗ. Từ trong mắt tất cả mọi người miễn mất. Bất quá. Giang Nam như trước ở bên trong thiên tán hoa cách hốn độn thời không. Chỉ là tam giới thần ma nhìn không tới mà thôi. Đệ tử. Trong lòng Giang Nam chấn động, liền biết vì tồn tại dấu ở trong xương mù này rốt cuộc là ai. Lúc này cười nói, cậu ngưỡng đại danh, cầu ngưỡng đại danh, xin hỏi đảo huyên xưng hô như thế nào. Tồn tại dấu ở trong xương mù kia ha <cười> ha cười nói, ngươi không thừa nhận là đệ tử của ta, cũng khó trách. Ma ngục huyền thai kinh của ngươi là được tử tay đông cực yêu tiên. Đông cực yêu tiên lại là tiêu diệt hắc thiên ma tôn lấy được ma ngục huyền thai kinh. Không phải ta tự mình truyền thụ. Bất quá ngươi đã tu luyện công pháp của ta. Cái kia liền là đệ tử của ta. Điểm ấy ngươi phủ nhận không được. P. 30 đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương 1986 Thủy Hoàng Càn Nguyên 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện sang nam mỉm cười nói Sư tôn đã chưa đủ pháp, cái kia làm sao đến sư tôn Tồn tại dấu ở trong xương mù kia giật mình Cười ha ha Có chút khen ngợi Vỗ tay nói Không nghĩ tới ngươi đã đến cảnh giới bực này. Đối với ma ngục huyện thai kinh lính hội lý giải đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số đệ tử của ta. Tiểu tử lan lăng thần hoàng kia. Tuy là tiên thiên thần ma. Nhưng mà như một khỏa gỗ mục. Không chịu nổi tạo hình. So ra kém ngươi. Sa xa, xa kém ngươi. Thanh âm của hắn chấn động. Cười nói. Tiểu tử này lại phụ hy vọng của ta. Hắn đối với ta lòng mang kính sợ. Coi ta thành sư tôn không cách nào siêu việt. Lại ở lúc tu thành hoàng đảo sợ hãi. E ngại thiên đảo. E ngại tử vong. Sửa tu tiên thiên bát cảnh huyền công tự nghĩ ra. Tiên thiên bát cảnh huyền công. Hắc hắc. Ở trước mặt ma ngục huyền thai kinh cây sắm cũng không phải Cho nên hắn đã chết Bị chết tốt Miễn cho ném mặt của ta Vẫn là ngươi càng thêm xuất sắc Không có ném mặt của ta Rất là không chịu thua kém Giang Nam ánh mắt chớp đồng Mở miệng hỏi Đảo huyên Ngươi chân thân có lẽ ở tiên giới A Đây là hoàng đảo phân thân mà ngươi lưu ở bên trong địa ngục thiên đảo A. Đúng vậy, đây là ta lưu lại đảo thân bên trong địa ngục thiên đảo. Tồn tại dấu ở trong xương mù kia sảng khoái cười nói. Ngươi đắc là sư huyên của huyền Đô Tiên Quân, vì sao còn có thể ở trong địa ngục tu luyện? Giang Nam nói ra nghi hoặc trong lòng nói mà địa ngục vạn giới lại là ở sau chư thiên vạn giới mở mới mở ra. vì sao đạo huynh lại vẫn cần ở trong địa ngục tu thành hoàng đạo? đồng dạng là đệ tử đi cùng tôn. đồng dạng cổ xưa. đồng dạng chính là tiên thiên thần ma sinh ra đời trong hỗn độn. đệ tử đi cùng tôn ở sau khi quan sát khai thiên tích địa. Cả đám đều rất có lính ngộ. Cùng huyền đô tiên quân chung một chỗ tu thành tiên nhân số lượng cũng không ít. Thậm chí người nổi tiếng còn mở nguyên một đám thế giới. Mà trước mắt vị tồn tại này lại vẫn cần ở trong địa ngục tu luyện hoàng đảo. Có thể thấy hắn khi đó cũng không thành tiên. Ngược lại tu vi thực lực so với đệ tử đế tôn khác. Lộ ra rất là thấp kém. Bởi vậy Giang Nam mới có nghi hoạt này. Bởi vì ta đẩn. Gương mặt giấu ở trong xương mù kia dần dần rõ ràng. Xương mù dần dần tán đi. Rốt cuộc hiện lộ thân hình. Giang Nam tinh tế giò xét người này. Chỉ thấy hắn một bộ áo trắng. Phong thần như ngọc. Nhưng cùng huyền đô tiên quân biến thành thiếu niên áo vàng bất đồng. Thiếu niên áo vàng có một loại khí chất lạnh nhạt suốt trần. Nhân quả không ra thân. Rõ ràng trước người. Lại cho người một loại cảm giác siêu thoát phàm trần. Mà thiếu niên áo trắng này lại cho người một loại cảm giác bao dung. Bao dung vạn vật. Bao dung hết thảy lại có một đám tà tính, yêu tính. Tư chất của bọn hắn so với ta tốt. Ngộ tính cũng so với ta tốt. Chứng kiến đế cùng tôn khai thiên tích địa, liền lĩnh ngộ ra các loại tiên pháp. Lĩnh ngộ thiên đạo ảng diệu. Nguyên một đám thành tựu hỗn độn tiên nhân. Thiếu niên áo trắng kia cười nói, "Mà ta thì hơi đần." Ta khi đó chỉ là đi xem khai thiên tích điện náo nhiệt, chứng kiến bọn hắn nguyên một đám thành tựu tiên nhân, trong nội tâm vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Nhưng mà hâm mộ cùng ghen tị cũng vô dụng. Sau khi bát đại vũ trụ mở, ta trở thành tu vi yếu nhất, để tôn truyền pháp giáo hóa vạn tộc, liền dẫn bọn hắn đi tiên giới. Cho ta ở lại hạ giới Mà lúc này Hậu thổ Tử tiêu Câu trần Thanh hoa Những tiên thiên sinh linh này cũng có đại thành tựu Sáng tạo ra thiên cung Ngược lại ta là kẻ vô tích sự Hắn nhớ lại lúc trước Ánh mắt lộ ra nhớ lại chi sắc Thản nhiên nói hôm nay bát đại vũ trụ tất cả lưu phái tu luyện cơ hồ đều là thời kỳ kia hiện lên nhân vật thiên tài mở ra hệ thống tu luyện cũng là thời đại kia xác định xuống mặc dù là người thời đại này nhân tài xuất hiện lớp lớp cũng không có thiên tài hào quang chói mắt như thời đại kia giang nam gật đầu hôm nay tam giới tuy nhân tài xuất hiện lớp lớp Thần đế, ma đế đạt tới một cái đỉnh phong trước nay chưa có. Các loại lưu phái, các loại đại đạo, trăm tàu tranh lưu, các loại thần thông pháp bảo, so với thời kỳ viễn cổ càng thêm tinh diệu, truyền thừa cũng càng thêm thịnh vượng. Nhưng những lưu phái này phần lớn là từ thời đại kia xác định xuống. Có rất ít người có thể nhảy ra đại sàn giáo của thời đại kia. Một trường hợp đặc biệt duy nhất là ngươi. Thiếu niên áo trắng nhìn về phía Giang Nam. Trong ánh mắt có vui mừng. Mỉm cười nói. Giang Nam hạ thấp người nói. Nếu không có ma ngục huyền thai kinh của đảo huyên ta cũng khó có thể có thành tựu. Ngươi thật có chỗ đáng giá tự ngạo. Không cần khiêm tốn. Thiếu niên áo trắng cười nói. Về sau hắn thoát khỏi trấn áp. Lại đồng tiểu tâm tư. Muốn thu ngươi làm đồ đệ. Tu luyện tạo hóa tiên kinh của hắn. Đem ngươi tử trong tay của ta đoạt đi. Tu luyện tạo hóa tiên kinh. Tất nhiên phải phế ma ngục huyền thai kinh. Ngươi liền không là đệ tử của ta. Không phải người phái hệ của ta rồi Hắn ngược lại là giỏi tính toán May mắn ngươi rất không tồi cự tuyệt hắn Giang Nam giật mình Rốt cuộc minh bạch huyền đô tiên quân Vì sao không muốn cùng mình có bao nhiêu nhân quả Thiếu niên áo trắng thản nhiên nói Ta chứng kiến khai thiên Chứng kiến thần đạo hình thành Về sau có một ngày ta đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Lính ngộ đến ma ngục huyền thai kinh. 31 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 1987. Thủy Hoàng Càn Nguyên. Hai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện tu đi.izz sang nam lộ xa vẻ khâm phục nói: "Tuy bọn người huyền đô tiên quân so với ngươi thành đạo trước Nhưng mà bọn hắn lại không có chứng kiến hệ thống tu luyện đời sau hình thành. Mà ngươi chứng kiến hậu tích bạt phát mới có được thành tựu hôm nay. Ma ngục huyền thai kinh của ngươi bao hàm toàn diện. Bất luận tông pháp thần thông gì. Đều trốn không thoát ma ngục huyền thai kinh suy diễn. Đúng là ngươi chứng kiến khai thiên. Chứng kiến thần đảo hình thành Tích lũy xuống nội tình Thiếu niên áo trắng lộ ra sắc mặt vui mừng Gật đầu nói Thế gian truyền thuyết Bọn hắn là người thứ nhất chứng tiên Thật tình không biết ta mới là bát đại vũ trụ cái thứ nhất chứng tiên Sau khi ta chứng tiên Lại trải qua mấy trận đại chiến cùng hốn độn cổ thần du du nhoáng một cách là vài tỷ năm. Thành tựu tiên quân. Một lần nữa bái nhập tiên tôn cung. Công thành danh toại. Bởi vì ta là cái thứ nhất tu thành hoàng đạo cực cảnh. Bởi vậy ta ở hạ giới được tôn là Thủy Hoàng. Ý là đệ nhất tôn hoàng. Bất quá ta ở tiên giới đảo hiệu cũng không phải là Thủy Hoàng, đảo hiệu của ta là Càn Nguyên tiên quân. Giang Nam Động Dung nói, Càn Nguyên. Càn Nguyên cũng có tầng sâu ý tứ, điểm bắt đầu của Càn Khôn. Càn Nguyên cách đảo hiệu này nói là, đạo hữu ở bên trong Càn Khôn, là cái thứ nhất chứng tiên. Tất cả tiên nhân chứng đảo Phi Thăng đều là hậu bối của ngươi. Thủy Hoàng, càn Nguyên, hai cách đảo hiểu này đều không phải chuyện đùa. Thiếu niên áo trắng Cản Nguyên tiên quân vui mừng nói. Công phu vuốt mông ngựa của ngươi có thể nói nhất lưu. Hắn dơ ngón tay cách lên, khen không dứt miệng. Sắc mặt Giang Nam tối sầm. Đột nhiên cười nói. Bất quá lúc này đảo huyên xuất hiện Sẽ không chỉ vì nói với ta Là ngươi khai sáng ma ngục huyền thai Kinh A Càn nguyên tiên quân điều chỉnh sắc mặt Nghiêm nhị nói Tự nhiên không phải Hắn nghiêm mặt nói Ta phải nắm giữ ngươi Khống chế ngươi Bất quá ngươi rất khó khăn khống chế Cho nên ta vốn định mượn hai đại vũ trụ thiên đạo dung hợp chi cơ Đem thiên tán hoa cái khống chế trong tay Nhưng tiếc thất bại trong gang tức Hắn giải thích nói Đô thiên thần đế cái tiểu dụng này là trời sinh thần thánh bên trong hốn đồn thiên quốc Hốn đồn cổ thần Đem địa ngục thiên đạo để luyện ra vị đảo thân này của ta liền tàng ở trong đó. Đô Thiên Thần Đế cái tiểu dưỡng này cũng không có phát hiện. Bất quá trong đối thủ cũ của ta lại có người biết ta có một đảo thân. Âm thầm có thể coi là tính kế ta. Giang Nam lặng lặng nghe trong nội tâm càng ngày càng sợ hãi. Cách đối thủ cũ này là hốn đồn Thiên Quốc La Ma Đại Thần. Phụ thân của Đô Tiên Thần Đế. Cản Nguyên Tiên Quân cười nói. Đô thiên Thần Đế là dùng đầu lâu của hắn rơi vào trong hốn đồn. Sinh ra hốn đồn cổ thần. Cùng huyền Đô có một đoạn nhân quả. Về sau huyền Đô bị trấn áp. Là La Ma chém đầu của hắn. Mà La Ma Đại Thần bởi vì bị huyện Đô chém rơi đầu. Bởi vậy muốn trả thù. Về sau lúc ám toán huyền đô cũng có hắn ở bên trong. Cổ tiên hảo kiếp ta sau khi trọng thương huyền đô lại hướng la ma ra tay kết quả bị hắn chạy thoát. Lúc tam giới thiên đảo trí bảo thiên tán hoa cách thành hình. Ta liền ông đảo pháp lực tử trong tiên tôn cung bay ra. Chuẩn bị ra trì đảo thân của ta ở bên trong thiên tán hoa cái. Đem thiên tán hoa cách luyện hóa. Lúc này La Ma Đại Thần nhảy ra cùng ta đối nghịch ngăn cản pháp lực của ta cùng ta tranh đấu. Huyền Đô cũng chuẩn bị ám toán ta. Bất quá hắn càng thêm rào hoạt. Nhìn thấy La Ma Đại Thần cùng ta tranh chấp. Lại vọt lên một tay chuẩn bị bắt đi đô thiên thần đế. Thừa cơ tế lên táo hóa tiên đỉnh. Chém la ma đại thần một tay. Ta thấy la ma đại thần có hại chịu thiệt. Huyền đô còn thủ sẵn một chiếc u đế vừa thuyền. Nhất định là vì ám toán ta. Dù pháp lực của ta truyền vào tam giới thiên đạo chí bảo. Sau đó hắn lại đem u đế vượt thuyền dung nhập bên trong thiên đảo chí bảo. Ra tay áp độc để cho ta bị ăn phải cây thiệt thòi lớn. Cho nên ta chỉ có thể bỏ qua cơ hội này. Thế cho nên di độc hiện tại. Cho ngươi có cơ hội luyện hóa chấn áp thiên tán hoa cái. Nói đến đây. Càn nguyên tiên quân thở dài nói. Ngươi bây giờ lọt vào trọng thương Cho dù khống chế thiên tán hoa cái Nhưng ta cũng khống chế một nửa trong đó Hôm nay ngươi không phải là đối thủ của ta Cho nên ta hướng ngươi nói rõ lời hại Nói rõ quan hệ của ta và ngươi Đem ngươi kéo vào trận doanh của ta Trong nội tâm Giang Nam càng thêm sợ hãi Năm đó cuộc chiến thiên đảo dung hợp, biểu hiện ra chỉ là đảo vương cùng đô thiên tranh giành. Không nghĩ tới đây chỉ là một góc của băng sơn nổi trên mặt nước. Dưới nước còn có chiến đấu càng thêm hung hiểm lặng yên không phát ra hơi thở phát sinh. Hắn hiện tại mới có hơi nghĩ mà sợ. Nếu những cử đầu tiên giới cùng hỗn độn thiên quốc kia lan đến gần tam giới. Chỉ sợ toàn bộ tam giới đều bị phá hủy không còn một mảnh. Trận cử đầu tiên giới cùng hỗn độn thiên quốc này tranh đấu. Đừng nói hắn và chư hoàng chư đế. Coi như là tử tiêu tiên vương. Ở bên trong đều là tiểu nhân vật. Ta tuy là tiên quân. Nhưng bát đại vũ trụ đều bị người chia cắt. Ta ở tiên giới không có bao nhiêu thế lực. Chỉ nuôi dưỡng mấy cách để tử không nên thân. Còn không bằng ngươi. Càn nguyên tiên quân thở dài. Nhìn về phía giang nam. Đáng thương nói. Nếu như là đại sự coi như bỏ qua. Không có chân chạy cũng không sao. Không tính mất mặt. Mấu chốt chính là cây rắm đại sự cũng cần ta tự mình khởi hành. Rất mất mặt. 32 đế tôn, tiếu đông phong chương 1988, đánh vào tiên giới. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz sang nam thở dài nói, mấy cách đệ tử của ngươi đâu. Bọn hắn bất tranh khí A, càn nguyên tiên quân dẫm chân, thở dài nói. Mà ngươi lại có thể thừa dịp chư thần hoàng hôn kiếp tiêu diệt đại ma đầu Trận đại kiếp nạn này cũng sẽ có rất nhiều tiên thể thừa cơ chứng đạo thành tiên Ngươi có thực lực cùng thiết lực đem những tiên thể này nhét vào dưới trứng Lớn mạnh thiết lực của ta Để cho dưới chứng của ta nhiều ra hơn một ngàn tiên nhân Ý của ngươi như thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta Ta liền cho ngươi có thể triệt để khống chế thiên tán hoa cái Trở thành nhân vật trói mắt nhất trong chư thần hoàng hôn kiếp Ánh mắt của hắn lộ ra chờ mong chăm chú nhìn trầm trầm vào Giang Nam Giang Nam trầm mặt một lát Đột nhiên cười nói Bị người trưởng khống dù sao cũng không phải một sự tình vui vẻ Không, không. Ngươi sai rồi. Cản nguyên tiên quân nghiêm mặt nói. Trái lại. Ở bên trong chư thần hoàng hôn kiếp. Có ta vì ngươi làm chỗ dựa. Ngươi liền có thể cướp lấy lợi ích lớn nhất. Tiêu diệt đại ma đầu nhất lên chư thần hoàng hôn kiếp. Lực áp ba nghìn tiên thể. Thành tựu sự nghiệp to lớn bất thí uy danh bất thế, đã đến tiên giới. Ngươi có được quyền thế lớn như thế, đủ để trở thành Chúa Tể Một Phương. Một lần hành động trở thành nhân vật có thể cùng với bát Đại Tiên Vương khác đặt song song. Không người dám khinh thường ngươi. Mà ngươi muốn làm chỉ là làm đệ tử của ta, chống đỡ ta, không hơn. Giang Nam tựa hồ bị hắn nói có chút tâm động. Mở chừng hai mắt. Cười nói. Vì cái gì phải có danh phận thầy trò. Càn nguyên tiên quân tức cười, cười nói. Không được. Ngươi xem đảo vương tâm cao khí ngão hạng gì còn không phải cam tâm tình nguyện bị tử tiêu tiên vương khống chế sao. Ngươi cần gì phải giấy rua. Giang Nam thở dài, lầm bẩm nói, ta không phải đạo vương. Đạo huyên, ta thật sự không muốn đắc tội ngươi. Càn nguyên tiên quân vây quanh hắn chuyển động hai lần. Cười nói, hơn nữa ta đối với ngươi thật sự không tệ. Nếu ta thật sự cưỡng ép ngươi, làm gì chờ tới bây giờ? Vừa rồi ngươi cùng thiên đạo tạo hóa ra chút ít thể xác kia tranh đấu. Ta liền có thể ra tay. Ngươi có thể đo nổi ta sao? Giang Nam khom người cảm ơn. Chăm chú nói. Hơn nữa. Hắn mỉm cười nói. Ta đã có nắm chắc nhảy ra ma ngục huyền thai kinh của ngươi rồi. Đạo Huyên có thể cho ta một cái cơ hội hay không? Càn nguyên tiên quân thần sắc khẽ nhúc nhích có nhiều thú vị nói. Ngươi nói xem Giang Nam tinh thần chấn động cười nói Đảo huyên ta với ngươi đánh cược một phen Nếu ta có thể nhảy ra ma ngục huyền thai kinh của ngươi Trục xuất hoàng đảo đảo thân của ngươi Đảo huyên ngươi cũng không nên tức giận Chúng ta lẫn nhau xưng đảo hữu Ha ha cười cười Lưu cách thiện duyên Tương lai cũng tốt ở tiên giới tương kiến. Ngươi nghĩ như thế nào? Càn nguyên tiên quân tức cười nói. Nhảy ra ma ngục huyền thai kinh của ta. Nếu ngươi có thể nhảy ra ngoài. Thành tựu tương lai sẽ không thua kém ta. Cùng ngươi lẫn nhau xưng đảo hữu ngược lại chưa tính là mất mặt. Nhưng tiếc. Ngươi nhảy không đi ra ngoài. Cho dù ngươi có thể nhảy ra ngoài. Ngươi hôm nay cũng không phải là đối thủ đạo thân này của ta. Thiên tán hoa cái. Ngươi chỉ khống chế một nửa. Đạo thân của ta khống chế một nửa khác. Mà ngươi người bị thương nặng. Ta đại chiếm tiện nghi. Ngươi há lại là đối thủ của ta. Giang Nam cười tủm tỉm nói đạo huyên có cần phải tới đánh cuộc một lần không? Ngươi cùng ta kéo đông kéo tây. Kéo dài thời gian. Đơn giản là vì chỉ hết đảo tổn thương. Khôi phục pháp lực. Bất quá ta có thể nhìn ra được. Thương thế của ngươi vẫn là rất nặng. Càn nguyên tiên quân cao thấp giò xét hắn. Con mắt sáng ngời. Vỗ tay cười nói. Tốt. Đánh bạc. Nếu ngươi thật sự có thể nhảy ra ma ngục huyền thai kinh. Trục trừ đảo thân của ta. Ta không chỉ không sinh khí. Ngược lại còn muốn cùng ngươi ngang hàng tương giao. Bất quá nếu như ngươi không cách nào làm được hai điểm này. Ngươi ngoan ngoãn làm đệ tử của ta. Thay ta ở hạ giới hành tẩu. Kỳ thật. Làm đệ tử của ta thật sự không tính là mất mặt. Một lời đa định. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra. Xít bằng mà ngồi. Dơ tay lên nói. Cản nguyên tiên quân ngồi xuống chăm chú theo dõi hắn. Thiên tán hoa cách từ từ chuyển động. Giang Nam ngồi ở chỗ kia. Hẳn là rúc lòng lính ngộ càn nguyên tiên quân rất có kiên nhẫn. Tựa hồ Giang Nam một mực ngồi ở chỗ này. Ngồi trên mấy ngàn vạn năm hắn cũng sẽ không nhúc nhích thoáng một phát. Đã qua thật lâu. Thân hình Giang Nam hơi chấn. Sau đầu ông ông tác hưởng. Từng đảo thần luôn hiện ra. Tám đạo thần luôn dọc ở sau đầu hắn có chút chuyển động. Tám đạo thần luân này rách tung tói. Thần quang ảm đảm. Mà ở bên trong thần luân. Là tám tòa đảo đài rách dưới. Mười sáu tòa thần phủ càng thêm rách dưới. Khắp nơi đều là thiên cung tàn gạch phá ngói. Bát trọng thiên đình của hắn càng thêm rách nát. Thiên đình sụt đổ. Mạo hiểm khói đặc. Khắp nơi đều là thần ma hư ảnh chết mất Trong thiên đình từng đợt cung điện nặng nề sụp đổ Linh hải bốc hơi Thần sơn bẻ gấy Thần luôn của hắn cường đại Đạo đài rộng lớn Thần phủ nguy nga Thiên cung bao lạ Thiên đình minh mông trang nghiêm Cộng đồng xây dựng đạo cơ của hắn Trèo chống hắn một thân tu vi kinh thiên đồng địa Nhưng hôm nay Hắn cơ hộ ở vào biên giới đảo cơ nghiền nát Có thể thấy trận chiến vừa rồi kia là thảm thiết bực nào Giang Nam cũng là cỡ tử nhất sinh Trải qua thiên tân vạn khổ mới hiểm hiểm chiến thắng Đúng như Càn Nguyên Tiên Quân nói Giang Nam bị thương rất nặng trước mắt hoàn toàn chính xác không có thực lực cùng hắn tranh đấu. Giang Nam đã trải qua từng tràng ác chiến lúc trước kia. Hôm nay một thân thực lực có thể còn lại một hai phần mười cũng đã là rất giỏi rồi. Đạo huyên thỉnh xem. Ma ngục huyền thai kinh của ngươi để cho ta có được thành tựu hôm nay. Những thần luôn. Đạo đài. Thần phủ, thiên cung, thiên đình này, đúng là do ma ngục huyền thai kinh tu luyện. Dung hợp thế gian vạn pháp tu luyện mà đến. 33 đế tôn, tiếu đông phòng, chương 1989, đánh vào tiên giới. hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz sang Nam nhớ lại mình từ tay Giang Tuyết lấy được ma ngục huyền thai kinh. Tu luyện đến hôm nay. Cảm khái nói. Cho nên ngươi càng khó khiêu thoát phạm chủ ma ngục huyền thai kinh. Cản nguyên tiên quân cười nói. Kỳ thật, mặc dù đảo huyên không hiện ra, ta cũng muốn khai sáng công pháp của mình. Giang Nam mỉm cười nói. Ma ngục huyền thai kinh thật sự quá cường đại. Muốn chém môn công pháp này đúc thành đảo cơ. Thật sự ngàn khó muôn vằn khó khăn. Mà cùng tam giới thiên đảo chiến một trận. Là thời cơ chảm đảo cơ tốt nhất. Hắn đột nhiên thanh quát một tiếng. Trong thiên tán hoa cái chấn động không dứt một đạo nguyên thủy đại đạo đổ ra mà đến, bá một tiếng nhảy vào bên trong một đạo thần luân. Đạo thần luân này lập tức sụp đổ tan rã, hóa thành nguyên thủy chi khí cuồn cuộn, triệt để tan rã ở bên trong nguyên thủy đại đạo. đón lấy đạo thần luân thứ hai tan rã, hóa thành nguyên thủy chi khí xung nhập nguyên thủy đại đạo sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, rất nhanh tám đạo thần luôn hết thảy bị nguyên thủy đại đạo hóa đi cùng nguyên thủy đại đạo triệt để tương dung, tự chạm thần luôn. càn nguyên tiên quân ngẩn ngơ, hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ, lại chưa từng nghĩ tới, sang nam cư nhiên nhẫn tâm như thế. Vì nhảy ra phạm chủ ma ngục huyền thai kinh Vậy mà tự trảm thần luôn Đem để nhất trong đại đảo chi cơ của mình triệt để phá hủy Thần luôn chính là đảo cơ bên trong đảo cơ Hủy diệt đảo cơ này nguy hiểm bất luận kẻ nào cũng biết Thần luôn bị phá hủy Đảo đài Thần phủ Thiên cung Thiên đình Hết thầy đã không còn trèo trống Pháp lực cuồng bạo đã mất đi Thần luôn hạn chế Lập tức xếp sụp đổ Bảo tạc nổ tung Đem người tự chạm đảo cơ triệt để phá hủy Thần hồn cũng bị tạc nát bấy Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là Tuy pháp lực của Giang Nam chấn động không thôi Lại không có sụp đổ xuống Đảo đài, thần phủ, thiên cung, thiên đình như trước ngật đứng ở bên trong. Càn nguyên tiên quân vốn là khẽ giật mình, lập tức giật mình. huống chi, hắn còn có thể thúc sụp một nửa thiên tán hoa cái chấn áp. Hơn nữa lại có một đảo đại đảo tinh diệu như vậy thủ hộ. Đảo đài thiên đình muốn sụp đổ cũng sụp đổ không được. Sắc mặt sang nam nghiêm nghị Nguyên thủy đại đảo đột nhiên khe khẽ sung lên Hóa thành một đảo quang mang sáng trói Dọc ở sau đầu hắn đạo đại đảo này biến thành thần luôn ngẩn chứa đại đảo giải thích vô tận Tràn ngập ra thần quang đặc biệt Còn có các loại tiên quang Còn có vĩnh hằng chi quang Tịch diệt chi quang Sáng chói động lòng người, một đạo thần luân này chuyển động. Vậy mà chống đỡ nổi sức nặng của đạo đài. Thần phủ, thiên cung, thiên đình, để cho pháp lực cảnh giới của giang nam càng thêm vững chắc. Nguyên thủy thần luân, nhất trọng thần luân. Càn Nguyên Tiên Quân thất thanh nói, nhất trọng thần luân Một đầu đại đảo. Ba quát thế gian hết thầy đạo Diễn biến thế gian hết thầy Pháp. Vậy là đủ rồi. Giang Nam mỉm cười. Sau đầu một đảo thần luôn kia chuyển động. Nguyên thủy đại đảo hướng thần luôn xâm lấn. Xâm nhập bên trong tám tỏa đảo đài. Bắt đầu đem đảo đài tan hoang ăn mòn. Đồng hóa. Tự chạm đảo đài. Trong nội tâm càn nguyên tiên quân rung động. Ở trong mắt hắn xem ra. Cử động lần này của Giang Nam quả thực đồng đẳng với tự hủy mình. Vì nhảy ra ma ngục huyền thai kinh không muốn sống nữa. Bất quá Giang Nam khí định thần nhàn như thế. Cũng làm cho hắn có chút trần chờ Đảo đài tan giã thời gian hơi dài. Nhưng cũng không có quá lâu. Bát trọng đảo đại hết thảy biến mất ở bên trong nguyên thủy đại đảo. Sau đó lại để cho càn nguyên tiên quân nghẹn họng nhìn chân chối chính là. Một tòa đảo đại tràn ngập nguyên thủy chi khí sinh ra. Vậy mà ở bên trong thần luôn tạo ra. Tự nhiên phiêu phù ở phía dưới thần phủ. Chống đỡ từng thần phủ thiên cung, thiên đình nặng nề, nguyên thủy đảo đài. Thần phủ bắt đầu ở trong nguyên thủy đại đảo tan giã. Tốc độ so với đảo đài tan giã càng chậm rồi. Giang Nam bắt đầu tự chạm thần phủ. càn nguyên tiên quân đã có chút chết lặng. Kiến thức thủ đoạn hiện tại của Giang Nam. Hắn biết Giang Nam hoàn toàn chính xác đã khai sáng ra một môn công pháp siêu Việt ma ngục huyền thai kinh. Thậm chí sớm đã dự liệu được mình sẽ gặp đến trình độ trọng thương bực này. Cho nên mới khí định thần nhàn như thế. Tiểu tử này tâm tư kín đáo đến cực điểm nói không chừng ta hôm nay thật sự muốn ngã trong tay hắn. Giang Nam thúc dục thiên tán hoa cái. Gia trị bản thân. Để cho tốc độ thời gian trôi qua của bản thân so với ngoại giới nhanh gấp mấy trăm lần. Bất chi bất sắc hắn đã trải qua trăm năm. Rốt cục đem thần phủ hóa đi. Một tòa nguyên thủy thần phủ sừng sững, Lập tức. Hắn bắt đầu hóa đi thiên cung. Thiên cung của hắn chỉ có nhất trọng. Bất quá đảo thiên cung này cũng là hắn ở lúc tu luyện ma ngục huyền thai kinh đúc thành thiên cung Thuộc về một trong đảo cơ Nhất định phải hóa đi Cách tòa thiên cung này Đặt trụ cột hắn thành đạo Hóa đi càng thêm gian khổ Tốn hao thời gian càng dài Nhưng đã có uy năng của thiên tán hoa cái Hóa đi nhất trọng thiên cung này cũng chỉ dùng 500 năm thời gian. Sau đó, hắn đúc lại một tòa nguyên thủy thiên cung. Bát trọng thiên đình tốn hao thời gian càng lâu. Cho dù Giang Nam thúc dục thiên tán hoa cái. Để cho uy năng thiên tán hoa cái càng ngày càng mạnh. Tốc độ thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh. Nhưng hắn cũng trải qua vạn năm. Lúc này mới đem bát trọng thiên đình hết thầy hóa đi. Càn nguyên tiên quân kinh ngạc nhìn xem một đảo thần luôn sau đầu hắn. Trong thần luôn trôi nổi một tòa đảo đài. Một tòa thần phủ. Một tòa thiên cung. Nhất trọng thiên đình. Sau nửa ngày mới nói. Giang Nam mỉm cười nói. Ta tương đương với tu luyện hơn một vạn 500 năm trăm năm. Sớm đã xưa đâu bằng nay. Đạo huyên, ngươi đừng nóng giận. Hắn xoay người. Hướng càn nguyên tiên quân vị hoàng đạo đạo thân này khom người thi lễ. Cung kính nói. Càn nguyên tiên quân giật mình. Đột nhiên cảm giác được không ổn. Lập tức cảm thấy đại đạo của Giang Nam ký thác vào thiên tán hoa cách bắt đầu toàn diện phản công. Ăn mòn hoàng đảo của hắn, 34 đế tôn, tiếu đông phòng, chương 1990, tiên gia thổ đoạn. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz cái thế công này khí thế hung hung. Giống như bài sơn đảo hải hướng hoàng đạo của hắn đè xuống, giang nam pháp lực ngập trời so với hắn còn cường đại hơn, so với hắn còn muốn hùng hồn, pháp lực cuồn cuộn xâm nhập, Trục cách hoàng đạo của hắn giống như dễ như trở bàn tay. Ta sẽ không bó tay tùy ý ngươi đuổi đi hoàng đạo của ta. Càn nguyên tiên quân hét lớn, hướng sang nam đánh tới, sát chiêu tần suốt công hướng sang nam. Tam giới đã qua hơn 40 năm. Hơn 40 năm này. Vô số thần ma nhìn lên thiên tán hoa cái. Thủy Trung không có chứng kiến bóng sáng sang nam. Có truyền thuyết đế huyền tuy chiến thắng thiên tán hoa cái. Nhưng mà kiệt lực chết đi. Cũng có người nói đế huyền lọt vào trọng thương. Bị thủ đảo tổn thương khó có thể chỉ hết. Bởi vậy trốn ở trong thiên tán hoa cái. E sợ in hiện thân bị cửu ra chạm. Hơn 40 năm thời gian này nói dài cũng không dài. Bảo ngắn cũng không ngắn. Khó tránh khỏi để cho có ít người sinh lòng dị tâm. Nhưng thiên đình huyền thiên kim khuyết thật sự khổng lồ. Thế lực vô biên. Ngược lại không đến mức sinh ra phản loạn. Bất quá loại trạng thái này không thể bền bỉ Nếu Giang Nam thật lâu chưa từng hiện thân Làm loạn tất nhiên sẽ lên Để cho thần triều khổng lồ sụp đổ tan giá Một ngày này Tam giới vô số thần ma đột nhiên cảm giác được rung động phát ra từ tâm linh Đó là thiên uy Thiên uy vô biên đột nhiên tách ra Chấn áp hết thầy tồn tại Mặc dù là hoàng đảo cực cảnh Cũng nhìn không được lạnh run Xem tại lưu ông xôn bác Vô số người ngẩng đầu nhìn lại Sau đó chứng kiến một màn để Cho bọn hắn nghẹn họng nhìn chân trối Thiên tán hoa cái cái thiên đảo Chí bảo to lớn không gì so sánh được này Che ở bầu trời Mà ở phía dưới Một đảo đại đảo vô cùng thô to bao la mờ mịt thẳng tắp rủ xuống. Như là cây rủ tăng thêm một cái chuôi rủ. Thiên tán hoa cây khép lại. Một trăm thiên đảo như là cốt rủ hướng chính giữa khép lại. Âm ấm. Chấn động không cách nào tưởng tượng truyền đến. Thiên tán hoa cách bao phủ trên bầu trời tam giới rốt cuộc khép lại chung một chỗ. Sau đó lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bá một tiếng. Một trăm thiên đạo đột nhiên bắn ra. Như là dùng sức căng ra một cây đại dù Có người mắt sáng. Chỉ thấy lúc thiên tán hoa cây bắn ra. Một bạch y nhân ảnh bị cây rù bắn ra. Quanh đến đánh vỡ tiên giới hàng rào. Bị bắn vào trong tiên giới đạo huyền ta đưa ngươi về tiên giới ngươi thật sự không nên tức giận a ở bên trong thiên tán hoa cái tiếng cười của đế huyền bệ hạ truyền đến truyền khắp tam giới tiểu tử này rõ ràng còn dám trêu chọc ta tiên giới tiên tôn cung một đạo thân ảnh áo trắng bay vào trong tiên tôn cung dung nhập đến trong cơ thể một tiên quân áo trắng Bạch y tiên quân kia nhìn như chính phái. Đạo cốt tiên phong. Nhưng đôi mắt lại có vẻ cực kỳ yêu tà. Đúng là càn nguyên tiên quân. Đôi mắt giống như yêu mi của càn nguyên tiên quân nháy động. Trong mắt tiên quang sinh sinh diệt diệt. Thấp giọng nói. Nói không chừng hắn thành tựu tương lai còn có thể siêu việt ta Bất quá ta cũng không phải dầm chân tại chỗ Ăn Cùng hắn kết cách thiện duyên Nói không chừng lúc chư thần hoàng hôn kiếp Hắn có thể giúp ta kiếm một chút chỗ tốt Lớn mạnh đảo thống của ta Ta thật sự quá cô đơn mà Thiên tán hoa cách đem người nọ bắn bay đụng vào hạ giới như trước chuyển động không ngớt. Rốt cục thiên tán hoa cây dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng cái thiên uy trấn áp tam giới kia lại không có biến mất mà là càng ngày càng mạnh. Giang Nam cướp lấy quyền khống chế thiên tán hoa cái, triệt để khống chế một trăm thiên đạo nhất cổ tác khí. Đem hoàng đạo đạo thân của càn nguyên tiên quân áp chế. Sau đó đem hắn đánh vào bên trong thiên giới. Hắn cùng với càn nguyên tiên quân chiến đấu không người biết được. Ai cũng không biết. Ở bên trong thiên tán hoa cái. Lại vẫn có càn nguyên tiên quân một hoàng đạo đạo thân. Hơn nữa vì Hoàng đạo đạo thân này vậy mà đã hàng phục 50 đạo thiên đạo trong đó. Tam giới chúng sinh nhiều vô số kể, nhưng ai cũng không biết tam giới ở mới bắt đầu sáng lập đã tao ngộ bao nhiêu nguy hiểm. Tiên giới đại lão tranh chấp, suýt nữa liền đem tam giới hủy diệt. Đây hết thảy chỉ có thể chôn ở đáy lòng giang nam. Cùng cản nguyên tiên quân tranh đấu chiến thắng. Tự nhiên đáng giá mừng rỡ. Nhưng cùng cản nguyên tiên quân một phen nói chuyện. Lại để cho hắn cũng biết. Hạ giới sinh hoạt nhìn như an ổn. Nhưng kỳ thực là một chiếc thuyền nhỏ bên trong sóng to gió lớn. Chẳng biết lúc nào sẽ bị tiên giới truyền xuống sóng cồn ngập trời quật ngã. Hạ giới chúng sinh. Cho dù là thần đế, cho dù là thần hoàng, cho dù là tiên trung thần, ở trong mắt tiên giới đại lão, cũng chỉ là công cụ lợi dụng. Chư thần hoàng hôn kiếp, sang nam cất bước đi ra thiên tán hoa cái. Thiên tán hoa cái thiên quy cùng cực uy bản thân hắn liền cùng một chỗ, để cho khí tức của hắn càng ngày càng mạnh. Thậm chí xung chuyển bầu trời, để cho bầu trời tam giới như là gió thổi đại màn, như gợn sóng run run không ngớt. Thậm chí ngay cả hàng rào tiên giới cũng hiện ra từng khe hở. Ẩm Ẩm có thể chứng kiến tiên giới thời không rộng lớn bao la bát ngát. Xì xì! Trong cái khe tiên giới hàng rào, tiên giới lôi đình bắt đầu hiện hiện. Uy năng khủng bố để cho tất cả mọi người sợ hãi Bên trong mỗi một đảo tiên giới lôi đình đều giấu một thế giới thanh sơn lục thủy Tràn đầy năng lượng vô tận Lúc này uy nghiêm của Giang Nam áp qua thiên đạo, Ngay cả phiến thiên địa này cũng không thể thừa nhận Nhưng mà Giang Nam lại không có nhảy ra thiên đảo Không có thể trở thành tiên nhân Vì tiên giới không dung Cho nên hắn không cách nào tiến vào tiên giới Tiên giới cảm ứng được khí tức của hắn Liền xét tự động sinh ra tiên giới lôi đỉnh Nếu hắn mạnh mẽ xông tới tiên giới Tiên giới lôi đỉnh sẽ hóa thành kiếp số Phá hủy hắn Bất quá hắn đã hàng phục áp chế tam giới hết thảy thiên đạo Nhảy ra thiên đảo với hắn mà nói cũng không phải là khó khăn như vậy Đem nguyên thủy đại đảo tăng lên tới tiên cấp cũng không khó khăn Có thể nói hắn đã có nắm chắc sung túc chứng đạo thành tiên Chỉ là hắn hiện tại còn khiếm khuyết một ít tích lũy Nhưng tiên lộ đã thông Không chỉ có hắn tiên lộ đã thông Chư hoàng chư đế khác cũng nhìn thấy hy vọng thành tiên. Tam giới thiên đảo hậu trọng. Chấn áp tam giới. Thế cho nên không người có thể khiêu thoát. Nhưng là hôm nay thiên đảo đã bị Giang Nam chấn áp khống chế. Chư hoàng chư đế cũng có hy vọng siêu thoát. Tam giới tiên lộ mở. Tuy hy vọng xa vời. Như cũ cực kỳ gian khổ. Nhưng không còn là lúc trước để cho người tuyệt vọng như vậy. Giang sắc. Giang nam thỏ tay vẽ một cái. Tiên giới hàng rào đột nhiên vỡ ra một khe hở cử đại. Tiên khí tiên chỉ từ trong đó cuồn cuộn mà xuống. Chảy về phía đại La Thiên. 35 đế tôn, Tiếu đông phòng. Trương 1991 tiên gia thủ đoạn hai các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong cách khe tiên giới này che kín lôi đình không ngừng chữa trị khe hở nhưng trong cách khe kia thậm chí có một cổ lực lượng đang không ngừng thôn phệ những tiên giới lôi đình này để cho khe hở không cách nào khép lại cơ hồ hình thành một vết thương không cách nào khép lại Phải biết rằng, mặc dù là đảo vương oanh kích bầu trời La Thiên, mở ra khe hở tiên giới sẵn co hơn 200 năm. Nhưng cuối cùng nhất lực lượng của đảo vương trong cái khe kia bị xóa đi. Khe hở vẫn là khép lại rồi. Mà trong cái khe này của Giang Nam lại chất chứa đại đảo của Giang Nam. Mặc dù là tiên giới lôi đình cũng không cách nào phai mờ. Đột nhiên, trong cái khe tiên giới, một cái đầu cực lớn giò sét xuống, chung quanh đầu tiên đảo quấn quanh, con mắt nhấp nhô, mọi nơi nhìn một cái, cuối cùng nhất rơi vào trên người Giang Nam. Tiên nhân kia chứng kiến Giang Nam quanh thân tràn ngập uy nghiêm khủng bố, chần chờ thoáng một phát có chút ngoài mạnh trong yếu nhưng như trước cả gan quát. oanh kích tiên giới hàng rào là đùa giỡn sao giang nam cười nói tiên nhân kia sắc mặt hơi trì hoãn chậm rãi rụt trở về nói giang nam ngẩng đầu nhìn tiên giới sau lưng những tiên giới lôi đỉnh cùng lôi đỉnh kia khẽ cười một tiếng Thấp giọng nói, thanh âm của hắn tuy thấp nhưng lại truyền khắp tam giới để cho tất cả sinh linh đều nghe vào tay.